Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2954 Thần Thông. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz. Lâm Hiên lông mày nhíu lại bên khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Tay phải nâng lên như chậm mà nhanh. Một ngón tay về phía trước điểm. Đi. Theo động tác của hắn. Suy suy âm thanh truyền vào lỗ tay. cái kia đầy. Trời kiếm quang trở nên càng phát ra nhanh chóng có thể nói, phô thiên cách địa. Sau một khắc, như mưa đánh tiêu hà, màu bạc kiếm quang cùng đầy trời. Hắc khí, hung hăng đụng vào nhau. Vốn là dựa theo lâm hiên phỏng đoán, hẳn là thế như trẻ tre, dù sao. Cửu cung tu du kiếm sắc bén, đã viễn siêu phân thần cấp bậc pháp bảo. Rất nhiều thậm chí có thể nói đã đến một không thể tưởng tượng nổi. Tình trạng coi như là đỉnh cấp phòng ngự bảo bối cũng chưa chắc có. Thể ngăn trở chớ đừng nói chi là chính là hai cái bò cạp cái càng. Rồi bành nặng nề dị thường tiếng va đập truyền vào lỗ tay một cách không ngờ. Một màn xuất hiện. Cái kia hắc khí tuy nhiên bị đột phá nhưng tiên kiếm nhưng cũng bị... Đạn qua một bên đi. Quá cứng xác. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia hoảng sợ tuy. nhiên hắn sớm đã đoán qua cái này hóa hình cấp tên khác nếu so với. Bình thường bò cặp khó chơi nhiều lắm nhưng là tuyệt đối chưa từng. Nghĩ hội đến nước này thứ nhất đối với chân trước rõ ràng có thể. Lấy cứng chọi cứng đem chính mình cỡ cung tu du kiếm ngăn trở điều. Này thật sự là quá bưu hãn rồi. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc. Lâm Hiên biến chiêu. Đó cũng là một. Chút cũng không chậm đấy. Có thể ngăn trở thì như thế nào cho ngươi kiến thức kiến thức chính. Mình huyến âm thần lôi nói sau. Phá. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một đạo pháp quyết do trong tay áo gà. Bắn. Xoạt xẹp, lôi đình hành động lớn, màu đen tia chớp lập tức hiện hiện mà ra. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không quái nhân kia ở đâu lẫn mất. Qua, lập tức toàn thân đều bị màu đen điện mang bao khỏa. Huyễn âm thần lôi không chỉ có riêng là có thể sơ bẩn địch nhân bảo. Vật bản thân quy lực cũng là quả thực không tầm thường quái nhân kia. Đã chúng như vậy thoáng một phát hung áp Trên mặt lập tức hiện ra vô Tấn thống khổ Lâm hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Tự nhiên sẽ không nhân từ Nương tay cái gì thừa dịp hắn bệnh Muốn hắn mình đối mặt cái này bò cặp độc chẳng lẽ còn có tất yếu hạ thủ lưu tình Cũng không thấy hắn dư thừa động tác Chỉ nghe suy suy âm thanh truyền Vào lỗ tay Màu bạc kiếm quang ló lên, lại nhao nhao tại trong không. Khí tiêu tán, mà chuyển biến thành là một cây căn mảnh khảnh tơ bạc. hiển hiện, những cái kia kiếm ti tầng tầng lớp lớp, nhất thời một lát, lại khó có. Thể tính toán, sau đó tia sáng gai bạc trắng theo bốn phương tám. Hướng như đối phương thiết cắt mà đi rồi. Cửu cung tu du kiếm không có có hiệu quả, nhưng hóa kiếm vi ti về sau. uy lực muốn bằng không tăng vọt rất nhiều, đối phương chưa hẳn còn có. Thể nhẹ nhóm như ý ngăn trở, lâm hiên đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Ra tay chiêu xấu có thể nói là hoàn hoàn đan sen đấy. Rống, côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào lỗ tai quái nhân kia trên mặt. tràn đầy oán độc huyễn âm thần lôi mặc dù là hắn toàn thân giáp cứng. Cũng không có thể ngăn ở. Sau đó liền trông thấy đầy trời màu bạc kiếm. Ti bay múa. Hắn đấu pháp kinh nghiệm tuy nhiên không như lâm hiên phong phú. Nhưng. Thân là ma trùng bản năng cho dù không phải tu sĩ có khả năng so sánh. Với đấy. Cái kia tơ bạc nhìn như hết sức nhỏ. Nhưng uy lực cũng không phải vừa. Mới kiếm quang có thể với tới. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hét lớn một tiếng thân hình tại nguyên chỗ quay tròn xoay tròn đi. Lên. Theo động tác khác. Vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra. Đem hắn thân. Hình bảo vệ. Cái này còn chưa kết thúc. Hắn há miệng ra. Theo trong mồm lại hộp ra. Một lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu, Nước sơn đen như mực. Sau đó lói. Lên. Rõ ràng biến thành một cực lớn bò cạp chắn trước người của hắn Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là cái kia bò cạp không có thật Thể chỉ là một mảnh mịt mờ quang ảnh mà thôi Pháp tướng bí thuật Lâm Hiên trong mắt cũng không khỏi được toát ra một tia ngạc nhiên Chính là một ma trùng hóa hình mà thành quái nhân mà thôi Rõ ràng Hiểu được như vậy cao thâm pháp thuật Cái này thật đúng là có chút Vượt quá sự liệu của mình rồi Chỉ thấy cái kia bò cạp cực lớn vô cùng chiều cao mười trượng có Thừa tuy là hư ảnh biến ảo mà ra Nhưng lại rất sống động đến cực điểm Cùng những cái kia trong sa mạc chân thực bò cạp so sánh với nó không Chỉ có càng lớn hơn nữa cũng muốn càng hung áp một ít càng bất đồng Chính là thằng này có hai cái cách đuôi Hai cái đuôi trường đều là mấy trượng có thừa cao cao dựng thẳng lên. Bên trái một cái cực lớn móc câu cong rung động lòng người, hắn biên. Giới so bình thường lưới đao còn muốn lợi hại rất nhiều. Về phần bên phải cái đuôi cũng không yếu thế, chỉ có điều nó lại. Không có cực lớn móc mà chuyển biến thành là một cây gai đục. Hai cái đuôi cao thấp bay múa từng đảo hắc khí tại chúng quấy xuống lại biến thành hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại theo cái kia vòng xoáy bên trong, hắn ầm. Ầm lại cảm giác được một điểm pháp tắc. Chẳng lẽ trước mắt quái nhân này lại là độ kiếp kỳ hay sao? Nghi vấn trong đầu chợt lóe lên, nhưng Lâm Hiên rất nhanh tự lắc đầu. Không nhận rồi. Thằng này thật là cường đúng vậy, nhưng nếu nói là độ kiếp cấp bậc Không khỏi có chút nói quá sự thật rồi. Về phần có thể khu đồng pháp tắc, vậy cũng không nhất định là cảnh. Giới nguyên nhân thằng này bản thể thế nhưng mà một ma trùng kia mà. Có lẽ là vì thiên phú. Trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng lâm hiên. Động tác cũng không có bởi vậy biến chậm. Ngân quang trói mắt cái kia mấy dùng ngàn vạn mà tính kiếm ti đắc. Tầm tầm lớp lớp giết đã đến trước mắt. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào ngăn trở? Lâm Hiên đối với chính mình hóa kiếm vi ti thần thông tin tưởng mười. Phần tuy nhiên xa không đến trăm hoa tiên tử trình độ, nhưng là vượt. Qua xa tu sĩ có thể so sánh với đấy. Dù sao tiên tử cùng Kim Nguyệt chân thiểm một dịch Lâm Hiên thế nhưng... Mà tận mắt nhìn thấy dùng thực lực của hắn tự nhiên sẽ có một ít cảm ngộ nếu nói là như thế tựu lĩnh hội bách hoa tiên tử tuyệt kỹ cái kia tự nhiên là nói ngoa nhưng trong đó thần vận hoặc nhiều hoặc ít lâm hiên hay vẫn là đã học được vài phần đấy tê lập tức ngàn vạn tia kiếm thế như trẻ tre trong khoảnh khắc đã diết đã đến chỗ gần côn trùng kêu vang âm thanh trở nên càng phát ra thê Lương rồi sau đó xoẹp xẹp âm thanh hành động lớn theo cái kia hay Cái vòng xoáy ở bên trong bay ra vô số màu đen tơ mỏng như lông châu Mưa phùn tầng tầng lớp lớp đem kiếm ti cuốn lấy Lâm hiên lông mày nhíu lại Những cái kia màu đen tơ mỏng số lượng rất nhiều Mỗi một căn đều sự dẻo dai mười phần Lâm hiên hóa kiếm vi ti Mặc dù không phải chuyện đùa Nhưng trong lúc nhất thời cũng không. Cách nào đột phá? Thật là lợi hại mài nước công phu. Lâm Hiên thở dài quái nhân này thật đúng là không tầm thường nhất. Thời một lát cửa cung tu du kiếm cũng cầm hắn không thể làm gì bất. Quá cho rằng như vậy có thể vô tư đến sao? Lâm Hiên đích thủ đoạn không chỉ có không sai chỗ. Tay áo phất một cái, chỉ thấy một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện Hiện mà ra, ngũ sắc lưu ly tràn đầy huyện ảo khí tức. Khởi, lâm hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, huyễn. Linh thiên hỏa rồi đột nhiên tăng vọt đi lên, bất quá khoảng cách công. Phu, liền biến thành một tòa phòng ốt lớn nhỏ thanh thế làm cho người. Vé mắt. Hùng hổ hướng phía đối phương nện đi xuống. Cái kia tơ mỏng lại cứng cỏi thì như thế nào có thể đem cờ cung tu. Du kiếm cũng cho cuốn lấy nhưng nếu là đổi lại huyến linh thiên họa thì tính sao? Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật Lâm Hiên biến chiêu bất. Quá ngay lập tức công phu. Đối với Lâm Hiên khó chơi quái nhân kia cũng là cảm thấy ngoài ý. Muốn kinh sợ phía dưới thúc dục pháp lực, lập tức suy suy âm thanh. Hành động lớn cái kia hai cái vòng xoáy cấp tốc xoay tròn đi lên. Càng nhiều nữa màu đen tơ mỏng do bên trong phun bó. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.